chương 255, n g ư ơ i thích ngu xuẩn vẫn lứa thích tinh minh ngươi không phải là mù ô như tsù n à nhìn dịch thần ánh mắt trong lòng mặc dù rất là vui vẻ nhưng cùng lúc lại rất là quấn quýt nam ở tiên nhân hình thức dưới trạng thái của nàng cảm giác năng lực cực kỳ xuất sắc nàng có thể khẳng định dịch thần hiện tại như vậy sinh khí hoàn toàn là bởi vì đạn rổ cùng họ rổ xỉ mà d ư liên thủ tính kế nàng tsù n à nguyên nhân nhưng là lộng tinh tường dịch thần cái kêu ý nghĩ điên cuồng sau đó nàng lại bối rối dù cho cái ý nghĩ này hoàn toàn cũng là bởi vì nàng chịu đến tính kế vây công mà dẫn phát ra nàng vẫn cảm thấy quân quýt ỏ rồ sĩ mát g ố ý để cho người qua tới nói cho ta biết hắn cùng đạn rồ kế hoạch không phải là muốn như vậy sao đã như vậy ta sẽ thanh toàn hắn chờ ta đánh cổ nổ hạ thời điểm ta xem đạn rồ còn có thể chạy đi nơi nào xa dù tổ bị biết sau chuyện này mặc dù sẽ đối với đạn rồ bất mãn hết sức nhưng sẽ không bởi vì đạn rồ muốn tính kế n g ư ờ i hắn liền vì ngươi đòi lại công đạo mà giết chết đàn rồ thậm chí một diệp còn có thể bào che đàn rồ nếu hắn cái này làm lão sư không giết chết đàn rồ như vậy thì để ta làm hoàn thành đây hết thảy dịch thân lệnh giọng nói rằng nếu như ngươi thực sự dự định đánh cổ nổ hạ ngươi vừa rồi thì không nên đến hiện tại cổ nổ hạ nhất định sẽ kịp chuẩn bị ngươi một chín đánh cổ nổ hạ độ khó ít nhất sẽ đ ể cao gấp ba dù nạ trầm mặc khoảng k h ắ c mới nói ta chỉ biết có một nữ nhân ở ta trọng thương thời điểm mặc kệ nàng tại nhận giới phương đó mặc kệ nàng đang làm cái gì nàng mỗi một lần đều sẽ lập tức quên đi tất cả không tiếc nghìn dặm xa xôi chạy tới chữa thương cho ta dịch thần xoay người sang chỗ khác nhảy lên lục ma ván chửa sông về làng cắt phương hướng chỉ để lại một câu nói quanh quẩn ở suna bên hai khi nàng gặp phải phiền phức thời điểm ta chỉ muốn trước tiên ở bên người nàng thấy được nàng bình an vô sự suna đại nhân ngươi không sao chứ sỉ、sì、dùn hỏi mới vừa rồi bị x u nạ đẩy ra sau đó nàng vẫn tại cùng c a n b u n i dạ giao thủ hiện tại mới có giải quyết rồi đối phương sỉ、sì、dùn hắn biết rõ ta sẽ tiên nhân hình thức đừng nói họ rổ s ì maz căn bản không dự định quyết tâm coi như họ rổ s ì maz cùng đạn rổ toàn lực vây công ta ta cũng sẽ không có bất luận cái gì sự tình hắn căn bản không cần tới nhưng hắn vẫn phải tới vẹn vẹn chỉ vì liếc mắt nhìn liền muốn đang tấn công cổ nổ hạ bên trên khó hơn không chỉ gấp mấy lần ngươi nói người này bình thường như vậy khôn khéo làm sao lúc này lại như vậy ngu xuẩn đâu t s u n à không trả lời ngược lại là đối với xì、sì、dùn hỏi t s u n à đại nhân như vậy ngươi là thích hiện tại cái này trong miệng ngươi rất ngu dịch thần vẫn ưa thích cái kia khôn khéo tính kế tất cả lấy quyền lợi làm chủ dịch thần đâu xì dùn lộ ra một cái sáng rỡ cười nhan đồng dạng không trả lời t s u n à ngược lại là hỏi nam nhân muốn thông minh như vậy làm cái gì muốn tới l ử a gạt nữ nhân an s ù nạ bật cười một tiếng đi về phía sau d t s ù nạ đại nhân cái kia không phải ngắn sách đường phố phương h ư ớ n g a ngươi không phải muốn đi bài bạc sao xì、sì、r ủ n lớn tiếng nói không cá cược vừa rồi đều quên hỏi cái kia ngu ngốc đòi nợ xem ra ngu ngốc quả nhiên là sẽ lây ngay cả thông minh như vậy ta đây đều bị hắn lây bệnh s ù nạ lắc đầu nói ra một câu để x ì、sì、dùn cũng không nhị n được cười trộm lên vậy ngươi muốn đi đâu cái hướng kia hình như là đi hà quốc phương hướng đi x ì、sì、dùn đuổi đi vào không đi hà quốc đi nơi nào à cô n ộ hạ cùng xa ẩn tỉ thí chiến trường nhất định sẽ đặt ở hà quốc tên kia bỗng nhiên trong lúc đó trở nên đần như vậy nhưng là rất dễ dàng ngủm nếu như cứ như vậy chết ở hà quốc hắn thiếu ta mấy tỉ tìm ai muốn trở về s ù nạ cũng không quay đầu lại nói thì ra là thế đảo tẩu phía sau họ rổ xì mà ránh mắt lóe lên một cái tiên thuật trả cờ giả không chỉ là tăng phúc xù nạ thể thuật ảo thuật nhận thuật đợi một chút ngay cả cảm giác năng lực cũng lớn biên độ để thắng hoàn toàn có thể so với cảm giác n ì dạ hơn nữa dịch thần dùng tiên thuật trả cờ giả ngưng tụ ra vũ khí uy lực c ư nhiên so với phổ thông trả cờ giả chế tạo ra giống nhau vũ khí lớn nhiều như vậy Họ rồ sĩ maz về tới căn cứ của mình thời điểm phát hiện dạ cờ sĩ cạ bụ tổ sớm là ở chỗ này chờ đợi dạ cờ sĩ cạ bụ tổ lập tức đem dịch thần đối với hắn nói nói hết ra h ừ đây chính là dịch thần a bất quá coi như ngươi biết cũng vô dụng ngươi không phải đạn rổ cái loại này núp trong bóng tối con chuột chuyện gì đều sẽ ẩn nhẫn chuyện gì đều lấy tự thân lợi ích làm chủ coi như ngươi biết ta tất cả tính kế ngươi cũng biết dựa theo ý nghĩ của ta đi làm nếu không ngươi liền không phải dịch thần ỏ rồ s ỉ m dịch sau khi nghe được có chút điểm vô cùng kinh ngạc nhưng không có nửa điểm thất thố ỏ rồ s ỉ mát đại nhân ngươi là nói dịch thần còn có thể đi đánh cổ nổ hạ dạ cờ s ỉ cả bù tổ giật mình nói hắn là hội tụ lý tính cùng cảm tính làm một thể người đạn d ồ lúc này đây nhưng là làm tức giận đến hắn bịt lân đương nhiên ta cũng tốt không được bao nhiêu nhưng ta ở vô định sở hắn muốn tìm ta không dễ dàng mà đạn rổ thì là đứng ở cổ nổ hạ bên trong hắn phải đối phó đạn rổ so sánh với tìm ta mà nói dễ dàng một chút hơn nữa cổ nổ hạ người và hắn xung đột cũng không ít thù mãi bê hận bắt đầu coi là rất bình thường ỏ rồ xị mà dâm lanh n ở nụ cười tuy là bị dịch thần tiên thuật từ quỹ pháo cùng tiên thuật thiên cơ kích quang vũ khí bị đả thương nhưng ỏ rồ xị mà giữ lại cho rằng đáng giá cảm tính cùng lý tính có thể hội tụ nhất thể hình thành thăng bằng sao không phải xử trí theo cảm tính chính là quyền lợi làm chủ người như vậy thật tồn tại sao dạ c ỡ sĩ cạ bụ tổ dường như thả chín trăm bảy mươi phật mới đại lục tựa như cạ bụ tổ n g ư ờ i không nhận thức không có nghĩa là không tồn tại dịch thần khiến người ta cảm thấy đáng sợ địa phương ở chỗ hắn lý tính mà khiến người ta cảm thấy sợ hai chính là ở chỗ hắn cảm tính lúc này đây đạn dộ nhưng là hoàn toàn đem trọc dẫn tới làng cắt phát triển cũng lên quỹ đạo tương phản cổ nổ hạ mỗi ngày đều vẫn còn ở nội đấu bên trong đây họ rổ x ì mà mắt rắn trong hàn quang buôn bán lúc này đây bất kể là dịch thần vẫn là cổ nổ hạ ta đều muốn đem bọn họ một lưới bắt hết có thể làm được không họ rổ x ì mà đại nhân thay đổi phía trước giả cờ x ì c ả bụ tổ đối với họ rổ x ì mà là rất có lòng tin nhưng từ đối mặt quá dịch thần sau đó hắn đối với họ rổ x ì mà lòng tin liền giảm giá lớn khấu trừ h ô đản g cổ nổ hạ trong bệnh viện một đạo nhân ảnh phá vỡ cửa sổ bay rớt ra ngoài đập vào trên đường phố rõ ràng là đ ầ y người băng vải đạn rộ để người chung quanh giật mình là đem đạn rộ như vậy quyền cao chức trọng người đánh bay ra ngoài không là người khác rõ ràng là hầu như rất hiếm thấy đến hắn thất thố quá thậm chí là tức giận bốn đại hổ cả nà mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ ở cổ nổ hạ lòng người bên trong nà mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ mãi mãi cũng giống như ấm áp tiểu thái dương một dạng giống như hôm nay tức giận như vậy thật là lần đầu tiên thấy ta nói rồi gọi ngươi không nên sằng bậy ngươi chính là bất đồng là không phải cảm giác mình hiện tại chính là hổ cả nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ lúc này đây thực sự tức giận cầu thả cầu vô tốt